Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bỉ Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Linh Phần thứ 17 Hồi thứ 34 Những ngày cuối cùng ở thành Thăng Long Mùa xuân dân tộc Âu Ca, Giang Sơn một giải gấm hoa tuyệt vời. Mặc dù Thăng Long còn đang phải hàn gắn lại những đổ nát sau bao ngày giặc mông biến thành hoang phế tiêu điều song người dân đại việt vẫn hang say bắt tay vào xây dựng cuộc sống cho ngày mai một dân tộc đề là quan như vậy thì nhất định trường tồn nhân một hôm trời qua mây tạnh chim hót hoa cười vạn vật khoác lên màu áo mới để mừng vui với nàng xuân hai anh em kết nghĩa ngô trần sau những ngày dưỡng bệnh nay sức khỏe đã phục hồi khá nhiều bèn rủ nhau ra ngoài thành ngoạn cảnh hai người ngồi trên xe song mã có chừng vài mươi tên lính theo hầu Rẽ theo cổng tây thành đổi gió rời khỏi kinh thành đi dọc đâu chừng vài dặm Tên xà xích giật cương cho đôi ngựa leo lên được đê lớn Trần Quốc Tuấn vội lên tiếng Chớ người hãy men theo vệ cỏ dưới chân đê mà rong Chớ có chạy trên mặt đê Không khéo sẽ làm hỏng con đê Chúng dân sẽ than phiền lắm đó Tên xà xích ngoan ngoãn vâng lời Ngô thành nhân vén cao rèm xe Ngọn gió ban mai mơn man làn ra mặt Còn xanh sao của cậu Hít sâu lường chân khí trong lành Thành nhân ngó qua ô cửa xe về mẹ hữu Bờ đê được đắp cao hơn nóc thảo ra Thoai thoải uốn lượn chạy tầm mắt thỉnh thoảng cậu thấy nhiều vết rạn đất ở thân đê tạo nên những kẽ hở khá lớn xe chạy được một đoạn bờ đê giống như một bức tường thành bỗng mở ra một khoảng cậu thấy rõ mặt nước sông đang cuồn cuộn chảy về xuôi cậu hốt hoảng nhổm người về phía trước xe lúc ấy ngựa đã bị roi cát trước mặt cản trở Chú phải dấn mình kéo chậm chậm cố xe vượt qua làn cát rộng thì ra đoạn đê này bị vỡ mưa lũ vừa qua đã tràn vào làm hư hại cả một cánh đồng rộng lớn thành nhân nói với trần quốc tuấn trần huy à Nếu cứ để tình trạng như vậy, tiểu đệ em mùa mưa tới, nước lũ sẽ phá tan hết dải đây này. Ruộng nước bị ngập lụt, mùa màng thất bát tiêu tan. Đến chừng đó, dân đói nước nghèo, mọi người sống cảnh lầm than thì có kêu trời cũng đã muộn. Quốc Tuấn gần đầu nói, hiền đệ đã nhìn thấy viễn cảnh tối tăm của đất nước. song ấy cũng là điều đáng quan tâm hơn cả của triều đình hiện nay. Thánh Thượng đã đưa vấn đề bảo vệ đê điều vào hàng quốc sách và coi đó là việc trọng đại nhất. Hiền huynh à, tiểu đệ cảm thấy suốt ruột lắm, không nên trầm trễ một ngày. Chúng ta hãy quay về triều, kiến nghị với thánh thượng, lo hàn đê lại gấp. Đoàn người lại tiếp tục đi. Những mảng đê bị vỡ có chỗ rộng hàng mấy trượng, nhiều mảnh ruộng dọc theo chân đê đã bị cát dập trắng xóa. Thành nhân cảm thấy trong lòng mình xót xa vô kể. Nhưng hiểu được tâm trạng của người em kết nghĩa, Trần Quốc Tuấn thở dài nói: Hôm nay tăng ở đâu cuộc dạo chơi này sẽ làm cho anh em mình vui vẻ, nhưng lại thấy cảnh trước mắt ở đây, lòng nào hớn hở cho đành. ngô hiền đệ, chúng ta quay về thôi thành nhân buồn bã gật đầu quốc tuấn bảo tên xả ích và đám tùy tùng rẽ lên quan lộ để về thành cho chóng chợt nơi hướng tây có một bóng hình kỳ sĩ đang phi ngựa vun vút đến thoáng chốc người cưỡi ngựa vận thanh y đã đến gần bên xe song mã của hai người anh em ngô trần sau khắc dây kinh ngạc vội vã bước xuống xe hướng về người kỳ mã bái lại ôi trông thánh thượng giá lâm đột ngột quá làm bọn hạ thần không kịp nghe đón thật là đắc tội bọn tùy tùng hốt hoảng quỳ mọc khấu đầu như thế sau miệng không dứt tung hô vạn tuế Vua Trần Thái Tôn khoát tay nói, "Quả nhân biến lễ, các khanh hãy bình thân." Sau khi thi lễ lần nữa, thành nhân hỏi, "Bệ hạ vi hành chỉ có một mình sao? Tại sao không đem vài tên vệ sĩ cho an toàn?" Nhà vua cười đôn hậu, "Ta thích đi một mình cho thoải mái, Ngô Hiền Đệ à, đã vi hành mà còn tiền hô hậu ủng nữa, Thì làm sao biết rõ được tình hình thực tế của các nơi? Chắc Trần tướng quân và Ngô Hiền Đệ đã thấy rõ cảnh hư hỏng của con đê này rồi chứ? Bây giờ mà điều động toàn dân ra đắp sửa thì cũng chẳng khó gì." Xong quả nhân còn một nỗi lọ là chất lượng của công trình kia. Chỉ e rằng nếu làm không kỹ sẽ bị hoài công. Nói đến đó, vua trần đưa tay chỉ mấy làn cát ở những chỗ đê vỡ rửa tiếp. Muốn đê chắc ta phải xúc cho bằng sạch hết cát, đắp lại chân móng cho thật kỹ. Chỉ có cách đó mới bền chắc mà thôi. Quốc Tuấn nói, việc này bị hạ tính bao giờ thì khởi sự. Trong ngốc một lúc, nhà vua nói, mùa này là đầu tháng 2, chớ nên chậm trễ. Mấy ngày trước, triều đình đã kiến nghị bàn phương cách sửa chữa đê điều. Bây giờ về triều tập hợp bá quan, Quả Nhân sẽ hiệu dụ toàn quân toàn dân, chuẩn bị để ngày mai bắt đầu cho kịp. Địch thân Quả Nhân sẽ ra tay góp sức cùng làm với mọi người, có vậy mới tạo nên khí thế sôi nổi hơn. Ngô Thành Nhân gật đầu nói, Đường Đường là một vị hoàng đế mà sốc vắc như vậy, thì hiệu quả của công việc sẽ rất cao. Rồi quay qua Quốc Tuấn, cầu tiếp, Đây là một công việc ích nước lợi dân, mang rất nhiều ý nghĩa. Tiểu đệ nghĩ chúng ta rất nên tham gia, hiền huynh à? Quốc Tuấn gật gù, Ngô Huy sẽ chỉ huy toàn bộ lực lượng kỵ bộ điều động họ đi đầu trong việc hành đi. Sau đó hai anh em lễ phép thỉnh vua Trần lên xe, nhưng nhà vua lắc đầu nói: "Trần tướng quân và Ngô hiển đệ trong người còn yếu lắm hãy cứ việc ngồi xe. Quả nhân cần phải về thành trước. Thôi tạm biệt các anh Nói xong, vua Trần dục ngựa chạy thẳng. Mọi người hướng theo nhà vua mà bái vọng. Bóng ngựa của nhà vua loáng cái chỉ còn là một chấm nhỏ trên quan lộ xa mờ. Trên quan lộ xa mờ làn bụi mỏng. Hai anh em cùng đưa mắt trao nhau qua cái nhìn để thông cảm. Chẳng ai nói điều gì, nhưng lại có chung một ý nghĩ và tình cảm tốt đẹp dành cho đấng minh quân. Chiều hôm ấy, loa truyền vang khóc kinh thành và lan rộng ra các vùng ngoài ô lân cận, báo cho mọi người biết để chuẩn bị hưởng ứng tham gia chiến dịch Hàn Đê. Rạng ngày hôm sau, nhân dân khắp nơi đất tề tự với cơm đùn nước bị, quốc thuộng, kỳ trành, xe bò xe trâu dùng vào việc tải đất đá. Tất cả đã tập trung trước cổng Tây Thành để chờ Hoàng đế Đương Triệu Vua Trần Thái Tôn suốt đêm không nghỉ vì phải bàn kỹ với các vị đại thần kế hoạch cuối cùng cho chiến dịch Hàn Đê. Chiến dịch này là cả một công trình quy mô rộng lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến quốc Thái dân An, nên vua tôi và cả thần dân trong nước đều cảm thấy có nghĩa vụ phải đóng góp công của mình vào việc thực hiện công trình. Đến đầu giờ mẹo, vua Trần Ngự Giá ra khỏi Hoàng Thành, cờ quạt rập trời, trống chiêng giải đất. Ngoài trừ số dân ở Thăng Long, còn có dân của các châu lộ lũ lượt cá về Đông Vô Kể. Triều đình cắt đặt các quan coi sửa đê điều, phân công chia quãng, trước khi bắt tay vào thi công, cần thiết phải ổn định việc ăn ở, sắp xếp theo từng đơn vị để cho tiện việc điều hành. Mặc dù ba tính đã lo việc tự túc lương thực, thực phẩm và những vật dụng linh tinh cần thiết, song triều đình cũng phải xuất kho cử người chuyên trách lo về mặt đời sống cho mọi người. quân đội triều đình thì trở lại nửa vạn kỵ binh tinh nhuệ để giữ gìn tật tự, bảo mật phòng dân, còn lại bao nhiêu đều vận động tập trung vào lực lượng nòng cốt chia cho các lộ nỗ lực chữa đê việc giàn binh bố trận kéo dài mất cả ngày mới xong tờ mờ sáng hôm sau vua trần lại ngựa giá ra thẳng nơi công trường đại kỳ tiểu kỳ đuổi nhau tung bay theo gió tán vàng lộng tía rực rỡ sắc màu sau nghi lễ khấn vọng hoàng thiên thổ địa trống trường ầm vang càng rục rã lòng người vua trần thái tôn dõng dạc nói lớn nào chúng ta cùng nỗ lực lao động hàn đắp lại đê điều Hỡi muôn dân bá tính hãy ra sức thi công giữa gìn bờ đê vững chắc cũng như giữ vững thành trì vậy Lời của nhà vua vừa dứt, lập tức hàng vạn tiếng reo hò của chúng dân đáp lại, rồi tiếng chiêng, tiếng trống khua rền, tiếng loa vang của mấy tên quân hiệu nhắc lại lời vua phán truyền. Trong đám bá quan văn võ, xảy thấy có một vài người mặc áo mão cân đai, nghiêm trang chỉnh tề, đến trước mặt nhà vua quỳ phủ phục xuống mà can rằng Muôn tô thánh thượng, dù sao thánh thượng cũng là vị hoàng đế đương triều ngựa trên ngôi cửu trụng chăn dân trị quốc, hạ tất lại phải quá hạ mình làm cho mình dòng lao lực suy vi bọn hạ thần còn một nỗi e ngại là có khi thương tổn đến uy danh thánh thượng chỉ cần thánh thượng cho quân dân thi công cũng đủ cúi xin người xét lại cho nhà vua mỉm gửi phán. cười phán việc hàn đê là trách nhiệm của tất cả mọi người đắp sửa đê điều để phòng ngừa lũ lụt bảo vệ mùa màng mới có bát cơm quả nhân tuy là vua song cũng chỉ là một thành viên trong thế hệ đương thời mỗi hạt cơm thơm đều là thành quả của từng giọt mồ hôi lao động nếu quả nhân tham gia thi công cùng muôn vạn quân dân thì sẽ làm nước lòng bá tính hàng say phấn khởi Càng thu đạt kết quả chứ có gì đâu Các khanh bất tất phải ai ngại Ai nái làm gì Bắt đầu từ đó cả một công trường rộng lớn Náo nhiệt lạ thường Quang cảnh hàn đê tiến triển nhịp nhàng tốt đẹp Đến bữa trưa vua tôi quây quần vui vẻ Lý Tử Thanh nói Công việc của chúng ta hiện nay là phòng chống giặc đói Triều đình lo cơm no áo ấm cho bá tính xong rồi Còn biết tích cốc phòng cơ Tích y phòng hàn nữa Vì vậy phải ăn tiêu dè sẻn Cho nên lão phí xa hoa Nhà vua gật gù nhìn bá quan th lời lý tiên sinh dạy trẫm mong các khanh hãy ghi nhớ dùm cho bá quan cung kính nghiêng tai như hướng mật các cuộc hàn đắp đê đều chưa đầy nửa con trăng đã hoàn tất chất lượng công trình thật cao vua trần hài lòng đẹp ý trăm họ yên tâm vì mùa lũ tới sẽ không bị tàn phá mùa màng nữa từ đó đã thành lệ mỗi năm cứ vào đầu tháng 2. nhân dân từ các nơi lũ lượt kéo về cùng nhau hăng hái hàn đê phòng lũ qua những ngày bồn bề với trăm công nghìn việc giúp vua trần sửa sang lại việc tiểu chính chấn chỉnh lại hàng quan viên sở tại khắp các hạt trong nước gây trồng thật nhiều tre ở khóa châu để mưu việc lớn sau này tất cả mọi việc đâu đó xong xuôi một hôm bạch Diện thư sinh đưa ngô thành nhân vào chầu thánh thượng gần cuối buổi thiết triều của nhà vua lý tử thanh mới bước ra giữa sân rộng cất giọng tựa như chuông đồng điềm đạm nói bệ hạ cai hẹn này là lý tử thanh xưa nay được cận kề bên bệ hạ cùng bá quan phò trợ nhà trần giúp những việc an bang thế thế hiện nay trong triều ngoài nội cho đến cả thần dân tâm họ một lòng một ý xây dựng cuộc sống ấm no Lý Mỗ chẳng dám sánh với Khương Tử Nha thủ trước Xong cũng mong bị hại giữ cho điều giao ước ngày xưa Này Lý Mỗ xin giao lại ấn tín cho triều đình Để cùng dưỡng tử trở về Mã Yên Sơn một chuyến vô Trần Thái Tôn lưu luyến nói Lý Tiên Sinh à Công đức của Lý Tiên Sinh không chỉ dương quả nhân vật triều đình ghi nhớ Mà cả đến muôn dân trong họ cũng đổi ơn người Này người dứt áo ra đi Con thuyền Giang Sơn này e khó vượt qua những phong ba báo tố đó Bá quan mỗi người một lời, ai nấy đều cố cầm họ Lý lưu lại triều đình để phò vua giúp nước, nhưng chẳng một ai lại truyền được ý chí của vị tiên sinh tài ba kia. Bạch diện thư sinh dâng lên cho nhà vua một bọc gấm một tâu rằng, đây là hai cuốn cẩm năng. Lý mỗ xin dâng cho bệ hạ, khi đất nước bị đe dọa vì nạn ngoại băng, thì bệ hạ hãy mở cuốn thứ nhất ra sẽ biết việc cần làm, trong đó đã ấn định thời điểm mở cuốn thứ hai. Xin bệ hạ hãy giữ lấy bọc gấm này mà bảo vệ Giang Sơn cơ đồ cho hữu hiểu nhà vua vô cùng cảm kích tự thân rời khỏi ngai vàng bước xuống đón nhận sau đó vua Trần sai mở đại yến tiến hành cha con bạch diện thư sinh trong bữa tiệc Ngô Thành Nhân được xếp ngồi cạnh nghĩa huynh Trần Quốc Tuấn họ Trần rót một chung rượu đầy trao cho Thành Nhân bảo bảo nghĩa đệ hãy nhận chén ly bôi này để nhớ ngày chia tay triều lão nhạc tổ đã đưa sư huynh tỷ của người về Hồng lĩnh Sơn phó hội võ Lâm Tứ Kiệt đi theo đại tướng quân Trần Quốc Khải giải phóng bộ lạc thổ cũng cho thấy về Trang sĩ Lê Kiên thì đã ở lại Ngọa Long Sơn bây giờ ngô hiền đệ lại bỏ ngô huynh mà đi hiền đệ đi rồi ngô huynh biết tâm sự cùng ai về nỗi lòng của mình vẫn non sông đất nước đây thành nhân thời dài nói trần đại ca chớ khá phiền lòng tiểu đệ là một kẻ tư cố vô thân từ thủ lên ba, nay sắp đến tuổi vị thành niên mà chưa trở về cố cảnh giữ Chứ vị chức sắc nơi bản môn trong vòng tháng ngày tiểu đệ sẽ thấy cần phải trở về nối nghiệp phụ thân cùng cố lại môn phái mã yên sơn cho thêm hùng mạnh tạo mọi điều kiện để công hiến cho đất nước phòng ngừa bọn xâm lăng thôn tính quê hương Dù có xa nhau, tiểu đệ vẫn canh cánh bên lòng một tình cảm thiêng liêng đối với Trần Đại ca mãi mãi. Tiểu đệ sẽ cho một vài tay đại ca thủ bản môn đến hầu giới trướng của đại ca, thay cho tiểu đệ mà chia sẻ với đại ca bao nỗi gian nguy hiểm họa bất ngờ. Ngay qua những lời tâm huyết của nghĩa đệ, Quốc Tuấn không khỏi chạnh lòng rơi lệ, chợt nhớ ra điều gì khá quan trọng, chàng bèn khai hỏi thành nhân. Ngô Hiển Đệ, theo như lời khai của tên Phó tướng Mông Cổ, hiện nay lệnh song đường đang ở trong tay của bọn ma đầu tứ hải đại Mông chẳng hay Lý Ten Sinh có kế gì để cứu nhị vị thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng không nhỉ? Thưa Hiển huynh, nghĩa phụ của tiểu đệ bảo rằng hiện nay thế lực hỗn thế tà thần thật là khủng khiếp. Lão đại ma đầu ấy sau khi đoạt được võ lâm đệ nhất chi bảo là Phong ngô vương bí lục, tu luyện trên chục năm qua, lại thu phục hàng nghìn đại cao thủ võ lâm, sẵn sàng làm chó săn chim mồi cho lão thôn tính các đại môn chính phái trung nguyên. Vì vậy, muốn cứu sống thân tiểu đệ chẳng phải là việc dễ dàng. Cho nên, nghĩa phụ khuyên tiểu đệ trở về bản môn Thao dượt lại võ công để trở thành tay cao thủ thường thừa, mới mong bôn tàu trên trốn giang hồ được. Còn dương ý hiền đệ thế nào? Đại ca, chẳng thà không biết thì thôi, khi đã hay tin song thân còn trên dương thế lại sống cảnh cá trầu chim lồng, lòng tiểu đệ nóng dường như lửa đốt. Trong lúc bản thân mình thoải mái hít thở không khí tự do, thì đớn sinh thành đám chìm trong địa ngục trần gian. Ai, tâm hồn tiểu đệ siết bao đau khổ. nó đến đây, cầu nghẹn ngào thuần thức, không cầm được những giọt châu xa. Quốc Tuấn cảm thấy ân hận vì đã vô tình khơi dậy vết thương lòng của người nghĩa đệ. Chàng bèn nói sang chuyện khác để mong khỏa lấp đi nỗi buồn của cậu. Ngô Huỳnh nghe nói đại môn phải mãi yên sơn có tới hàng nghìn đệ tử. Nhưng vừa qua sao chẳng thấy ai xuất hiện ra giang hồ. Hiện đệ biết lý do nào không? Thành nhân đưa tay áo thấm nhại nước mắt rồi nói. Thưa đại ca, điều này nghĩa phụ cũng đã tìm hiểu. Và được biết rằng suốt 11 năm qua, bản môn đã phái khá nhiều cao thủ sang tận xứ Miêu Cương, Mông Cổ để truy tìm nhị vị trưởng môn nhân. Xong hết lớp này đến lớp khác, có đi mà không thấy về. Lực lượng chính yếu của bản môn cũng bởi đó mà suy giảm dần. Quốc Tuấn im lặng trầm tư, thành nhân lần trong lưng ra lấy lá tiểu đáp lệnh trân trọng trao cho chẳng mà nói. Trần đại ca, nay mai tiểu đệ sẽ trở về mã yên sơn biệt mai khổ luyện, tạm gác việc bôn tẩu giang hồ. Và lại nếu tiểu đệ có đi ra ngoài sớm hơn dự định thì sẽ đi thẳng qua trung nguyên. Tiểu đệ đoán chắc rằng trước sau cũng xa vào môn nghìn cà bẫy lọt vào bao nhiêu hang sói miệng h Sinh mạng của tiểu đệ hoàn toàn phó thác cho đấng Hoàng Thiên. Tiểu đệ em mang theo tiểu đao lệnh nếu lọt vào tay kẻ thù. Chúng nó sẽ lợi dụng mặt tàn sát quan binh tướng sĩ rồi lại sách nhiễu lương dân làm giảm uy tín triều đình. Đó chính là hậu quả tai hại khó lường. Vậy nay tiểu đệ xin gửi lại cho đại ca cất giữ. Đến khi nào tiểu đệ cảm thấy có đủ bàn lĩnh đương đầu với cường địch bảo vệ Giang Sơn, lúc đó đại ca trao lại cho tiểu đệ cũng chưa muộn lắm. Cố Tuấn không muốn nhận lại tiểu đạo lệnh, song những lời của nghĩa Đệ nói ra rất là hữu lý, nên chàng mới miễn cưỡng tiếp lấy và nói rằng: "Thôi, thì ý của Hiền Đệ đã vậy, Ngô huynh chẳng biết nói sao." Trước khi chia tay, Ngô huynh khấn nghiền với chư vị Thánh Thần, các đấng anh linh luôn luôn độ trì cho Hiền Đệ, thực hiện được ước mơ, sớm đoàn tụ gia đình để cùng chung lo phòng sự non sông. "Giang Ngô huynh sẽ cố gắng không phụ lòng tin yêu của Hiền Đệ, lúc nào cũng coi việc phò vua giúp nước là trách nhiệm hàng đầu. Việc quân, việc dân nhất thiết không bao giờ sao nhãng." Vừa nói, chàng vừa đỡ lấy hai tay thành nhân hết bực chân tình Nghĩa đệ cảm động thốt. Trần đại ca, ngô thành nhân này nguyện trọn đời tôn thờ tình nghĩa, quyết giữ cho tâm hồn trong sạch thanh cao. Chàng thả chất đi chứ nhất định không để vướng lòng ta. Xin đại ca hãy tin tưởng nơi tiểu đệ. Ta tin, ta tin lắm chứ. Hiện đệ hãy yên lòng. Sau khi truyền vãn một hồi, vua Trần mới thong thả bước tới bên trường gấm, tháo dài lụa xanh, lấy thanh trưởng kiếm, mang đến trước mặt ba người và nói trước khi chia tay, xin phép Lý Tiên Sinh cho ta được tặng Ngô Hiền đệ thanh báo kiếm này để làm kỷ niệm. mai kia nếu có buôn tẩu giang hồ, Hiền đệ hãy dùng nó để phò chính diệt ta, cứu nhân độ thế. thành nhân toan lựa lời từ thác thì bạch diện thư sinh đã ôn tồn bảo thành nhân còn trở nên từ chối tấm chân tình của thánh thượng, còn hãy dâng tặng lại người thanh đoàn kiếm của con đi. có đoàn kiếm báo bên mình, thánh thượng sẽ đề phòng bất trắc rất tiện lợi. thành nhân vâng theo lời của nghĩa phụ, cậu tháo kiếm khỏi lưng nâng bằng hai tay kiến cành tâu với nhà vú rằng đây là ngô vương bảo quốc để thập kiếm xin bệ hạ hãy cất bên mình để phòng thân nhà vua nhìn hàng chữ nôm khắc ngoài bao kiếm trầm ngập một lúc rồi nói trên 300 năm trước ngô vương đã lưu truyền 10 thanh đoàn kiếm thời gian sau các đại môn phái nổi lên tranh giành quyền bá chủ đến lúc đinh bộ lĩnh thâu tóm thiên hạ những thanh đoàn kiếm ấy thất lạc theo các sứ quân khi giang sơn thu về một mối thì không thấy một thanh đoàn kiếm nào xuất hiện trên chốn giang hồ nữa mãi cho đến thời nhà lý nghe nói các viên vót tướng triều đình vốn là học trò của các bậc kỳ nhân ẩn sĩ được thọ giáo và trao cho kiếm báo từ đó mới thấy tái xuất được vài thanh đoàn kiếm nói trên nếu như quả nhân mà thu gom được số báo kiếm này phân phát cho dũng tướng thì hy vọng sẽ giữ yên xã tắc cơ đồ thấy nhà vua có kiến thức về nguồn gốc của loại đoàn kiếm này thành nhân khâm phục lắm bèn cất giọng từ tốn nói không biết còn chín thanh kiếm nữa đang nằm ở đâu nếu trong tương lai có cơ duyên gặp được tiểu sinh sẽ sưu tầm gom về cho triều đình sử dụng nhà vua vui vẻ gật đầu Nếu được như vậy, ấy chính là hồng phước cho triều đình không phải nhỏ. Sau khi hai người trao tặng kiếm báo cho nhau, Bạch Diện Thư Sinh lại nhắc nhở lên đường. Vô Trần và Trần Quốc Tuấn đến đưa cha con Lý Tiên Sinh 10 dặm đường mới chịu quay về lại Thăng Long. Hồi thứ 35, huyết hận Lê Gia Trang. Ngày đi đêm nghỉ, mấy hôm sau, thành nhân cùng nghĩa phụ của cậu đến một ngọn đồi nhỏ. Cậu gò cơ ngựa chỉ tay về mé sửa non bên hữu nói với Bạch Diện Thư Sinh. ra ra kia là ngọn núi mà lúc trước tiểu nhị đã giết một con tan khá lớn, có một viên hồng ngọc trước đầu. từ đây đến lê gia trang chẳng còn bao xa nữa, nhân tiện ta nên ghé lại thăm chơi nhà họ lê một bữa đi. bạch diện thứ sinh gật đầu. được, lê trung huynh đại vốn là bạn học từ thuở nhỏ với phụ thân của con đó, ta cũng có ý muốn lưu lại thăm lê hiền huynh một chuyến. hai người bèn rẽ cương, Đôi ngựa song hành chạy vòng theo chân núi. đến một rừng hoa ngào ngạt thương thơm, thành nhân chợt nhớ lại những ngày dưỡng bệnh ở lê gia trang cậu đã từng cùng cô bạn gái kiểu tinh rào chơi ngắm cảnh kỉ ức của cậu lại hiện về một kỷ niệm khó quên Mỗi ngày nào hai đứa cùng nhảy nhơ bên những khóm hoa này thấy con rắn hổ mang cô bé xinh đẹp sợ hãi ôm chầm lấy cậu hương tóc người con gái sao mà thơm lạ bây giờ nghĩ lại cảm xúc ngây thơ và hồn nhiên ngày đó thành nhân không khỏi sao xuyến trong lòng cậu náo nức dục ngựa bon nhanh hình như bạch diện thư sinh cũng đoán ra được tâm trạng của cậu dưỡng tử yêu quý nên thoáng điểm nụ cười cho ngựa thong thả đi sau có khỏi con dốc nhỏ, tất nhiên những ngôi nhà tranh của họ lệ sẽ hiện ra rõ ràng dưới tầm nhìn của cậu. song mấy dãy nhà lê gia trang tọa lạc dưới vách núi dựng ngày xưa không còn nữa. thành nhân ngỡ mình lạc lối, nhưng những cảnh vật thiên nhiên vẫn còn nguyên vẹn đó, nào là núi non cây cỏ, nào là lối mòn gành đá quen thuộc mà ngày nào cậu đã cùng cô bé kiều tinh dạo chơi ngoạn cảnh. cậu đưa tay rồi mắt mấy lần, rồi lại tưởng đâu mình đang mơ ngủ. nhưng không, lê gia trang biến mất thật sự rồi. cậu hồi hộp dục ngựa đến gần một cảnh tượng hái hùng, rung dợn ngoài sức tưởng tượng đã hiện hiện ra trước mắt. cậu buông rời dây cương, đưa tay ôm ngực, mắt hoa đầu vắng, lào đảo muốn té khỏi lưng ngựa. quả dây khắc dao động quá mạnh, thành nhân cố định thần ngấn răng nhìn kỹ, thì ra lê gia trang đã bị đốt rụi thành bình địa. phía trước sân xác chết của một người đàn ông nằm sấp trên vũng máu sầm màu đặc quánh, khắp mình bị nhiều vết đao kiếm đâm thủng lỗ chỗ. phản ứng đầu tiên của cậu là vọt tung người rời khỏi lưng ngựa. cậu nhẹ tay lật xác người bị nạn để nhận diện cho được rõ ràng. Khuôn mặt của thuốc phụ Lê Trung méo mó tái nhợt chứng tỏ trước khi chết người còn giàn vật đau đớn lắm chẳng ngần ngại chút nào cậu thò đôi bàn tay bế sốc tử thi thuốc phụ đem đến chỗ sạch sẽ đặt nằm ngay ngắn đến lúc này cậu mới phát hiện ra nơi vùng ngực trái của nạn nhân ghim một lá hắc liên kỳ lệnh gắn cờ là một mũi phi tiêu dài bằng chiếc đũa con xuyên thấu vào trong tim cậu xòe lá cờ nhỏ bằng bàn tay hình tam giác thì thấy chính giữa có theo một hình bắt quái bằng chỉ trắng cậu nghĩ thầm Ở lẽ nào hung thủ là bọn hắc liên phong giáo đây sao? Cậu đưa mắt nhìn quanh, những đống tro tàn xám xịt kia có lẫn với thi hài của những người trong nhà này không nhỉ? Thành Nhân suốt ruột vận nội lực dùng kình phong quạt lên mổ mịt. Xong không thấy một xác người nào bị cháy thiếu cả. Cậu liền bớt bà đi về phía sau hậu viện. Đôi mắt Thành Nhân dừng lại dưới một tảng cây mà cành lá đã bị héo úa vì sức nóng của đám cháy trước đó không lâu. Cậu nhận ra sắc của lão già họ trương người tiểu phụ mà cậu cứu thoát khỏi con tan dữ bên sườn núi lớn ngày nọ chạm tay vào cậu thấy nơi ngực của trương lão còn ấm ấm không chậm thế một giây thành nhân lục trong mình lấy ra một viên phục hoàn đan cài miệng trương lão nhét vào cậu lại vội vàng vận thiên nguyên chân khí truyền nội lực sang người lão giây lâu trương lão mới hồi sinh song hơi thở vẫn còn rất yếu lão phiêu phào nói không thành tiếng thành nhân lắc nhẹ mình lão giọng khẩn trương trương lão tuyển mũi ai Cái nào đã sát hại lê gia trang vậy tương nói của lão như cơn gió thoảng cậu phải tập trung nhãn lực và thính lực để đoán ra những điều hết sức hệ trọng. bọn bọn người người bịt mặt hãm hiếp võ phủ nhận bén bửa xoay bắt cóc kiểu trinh gã đại hán cụt một tay c có lẽ có lẽ anh em nhà họ lão hắt hơi rồi thinh lặng luôn hắn hỏi gì vậy lão tiền bối lão tiền bối Hiền nhi, đừng có hỏi nữa, lão đã chết rồi Thầy nhân ngoảnh lại, bệnh diện thư sinh đã đến sau lưng cậu lúc nào chẳng biết Một tay cầm cây quạt xếp bằng vàng Tay kia đang mân mê ngọn hắc lên kỳ lạnh Có lẽ người đã rút ra từ thi thể của thuốc phủ Lê Trung Bây giờ cậu thấy nghĩa phụ như mày, cắn môi có vẻ suy nghĩ lung lắm Bệnh diện thư sinh nói chậm rãi Chủ nhân của lá cờ này đúng lộc của bọn hắc lên phong giáo Song ta nghĩ những kẻ hạ độc thủ nhà họ Lê chẳng phải là chúng nó đâu Ngô Thành Nhân chợt nhớ lại lời của Trương Lão và nói Cậu liền phi thân đến bên con suối nhỏ để tìm võ phu nhân Dưới tàng cổ thụ, đám cỏ non bị dập nát, cày sới lung tung Dài rác đó đây, nhiều mảnh xêm y bị xé toạc, vứt vung vãi bên gành đá Thi thể võ phu nhân lóa lồ thảm hại Thịt da trắng ngần, lấm bê bết máu, lộn với đất trong thật là rùng rợn. Thành Nhân không thể nhìn lâu hơn được nữa Cậu khép đôi mi, nước mắt chan hỏa, lòng đau như cắt Chẳng chút ngần ngại, chẳng ngại tị hiểm cậu cởi phăng áo ngoài quật chặt thi hài võ phu nhân lại cậu thẫn thờ bồng sắc di mẫu đi mãi về phía trước gia trang đặt nằm song song cùng thuốc phụ Bạch diện thư sinh cúi xuống đưa hai ngón tay đỡ nhẹ chất cầm của võ phu nhân trầm giọng phu nhân đã cắn lưỡi tự vận trước khi bị bọn ác nhân làm nhục <cười> bọn nào đây tàn độc dã man thật thành nhân mếu máo tiếng nói của cậu bị lạc hẳn đi chúng chúng đã thảm sát cả ba người lại còn bắt mất kiều trinh nghĩa muội của con nghĩa phụ Tại sao trời lại nỡ hại những người hiền lương như vậy? Cậu tức tuổi hồi lâu, nói bất nghẹn chặn ngang cổ họng. Thành nhân cố nuốt lấy mà vẫn không thôi. Xem qua các vết tử thương, ta đoán chắc các nạn nhân bị sát hại bởi môn ngạnh công độc thổ. Mà môn ngạnh công này nói về sở trường không một kẻ nào trên trốn giang hồ qua mặt được đám cao thủ của môn phái thanh thành bên trung nguyên cả. Nhìn nghĩa phụ bằng đôi mắt mờ lệ, Thành nhân khẽ nói: Thưa ra gia, nói vậy hung thủ là người của phái thanh thành sao? Bạch diện thư sinh nhại lắc đầu. Cũng chưa hẳn vậy, chúng ta chớ nên kết luận hồ đồ Trời này còn phải điều tra kỹ lại mới biết được hung thủ là ai Hai cha con im lặng nhìn ba xác người nằm bất động Lâu lắm bạch diện thư sinh khẽ thời dài bảo Thành nhân, quả thật ta không thể nào ngờ được rằng ghé thăm Lê Gia Trang lại gặp phải thảm cảnh đau lòng như thế này Theo như lời trối lại của lão giả họ trương Thì bọn kẻ thù đã bắt cóc kiều trinh điệt nữa Nhưng hiện giờ chẳng biết chúng mang cháu gái đi đâu Nhưng thôi, cha con ta nên lo tầm liệm trôn cất chư vị quyến thuộc trước đã nói rồi tự mình cởi áo choàng trắng tinh khôi trải rộng ra đất lại sai thành nhân phụ đỡ thi hại vợ chồng lê trung đặt vào chính giữa kéo hai mí khép lại buộc chặt gọn gàng bạch diện thư sinh vừa liệm vừa khấn giọng Lê hiền huynh cùng hiền tàu à những tường ghét thăm hiền huynh hiền tàu chúng ta họp mặt trùng phùng ngờ đâu con tạo trở treo huynh tàu xa lìa nhân thế lại thảm tử lại tử tuất thảm thiết khôn cùng nay phụ tử tiểu đệ đến đây chỉ còn kịp đưa nhị vị tiên sinh về nơi an nghỉ nghỉ thu tiểu đệ xin nguyện sẽ cùng dưỡng nhi tầm cửu, giải cứu điệt nước kiều tinh để cho huynh tẩu được ngậm cười nơi chiến suối mà giải hận oan hồn khấn xong nghiêng mình thủ lễ rồi xá giải một xá thật sâu thành nhân quỳ lại khóc vội. bạch diện thư sinh đến bên mình ngựa lục trong bọc hành lý lấy ra một mảnh vải khá rộng tiếp tục liệm thi hài của trương lão ngó lại thấy cậu vẫn còn nước nở họ lý nói dưỡng nhi chớ khá bi lụy nữa bậc trưởng phúc quân tử trở nên nhiều nước mắt hãy dũng cảm nhìn tham vào thực tại cho dù thực tại đó không ít phũ phàng, hãy chôn sâu niềm thương cảm vào tận đáy lòng, con sẽ có một tâm hồn cao cả vượt lên kẻ phạm nhân. Thành Nhân ghi sâu vào tâm khảm những lời dạy của nghĩa phụ, cậu lau sạch nước mắt, nuốt cam hận và nỗi đau buồn vào tận cõi lòng. Hai người tâm liệm xong xuôi, bạch diện thư sinh nói: Thành Nhân con, con đã từng ở đây một thời gian, cho nên con biết rõ hơn ta. Vậy hãy tìm cho ta một vuông đất khang trang để chúng ta đặt chư vị nằm yên nghỉ, không cần phải mất thời giờ trong việc tìm đất đào huyệt cậu chỉ ngay một khoảng đất cao ráo, bằng phẳng nằm sát chân núi rồi nói với nghĩa phụ rằng, Còn biết chỗ kia có thể làm hai ngôi mộ rất tốt, theo như sách cẩm năng địa lý của cao biển tiên sinh khi xưa bên trung nguyên có chép, song long tả hữu phục nhất phụng tiền diện vũ, đó là cái lợi về lâu dài cho con cháu thoát đường tử vong đao kiếm tai nạn chết chóc bất thường, lại còn địa tuyền trầm mạch thủy làm cho tôn tử dạng giữa đường công danh. nếu gia gia đồng ý, ta nên chôn cất lê thúc phụ và diễm mốt của con ngay nơi đó. Tất yên chí vô cùng, còn trương lão tiền bối thì ta cứ việc trôn kế một bên càng tiền. bạch diện thư sinh gật đầu khép người, ta không ngờ dưỡng nhi của ta lại dành địa lý như vậy, hay lắm. nói vậy thì ta cùng thực hành ngay thôi. nói rồi hai người bèn mang các thi hài đến bên vách núi đào hai cái huyệt mộ, một lớn một nhỏ. huyệt lớn dành cho vợ chồng lê tiên sinh nằm ăn nghỉ, còn chiếc nhỏ hơn thì đặt trương lão nằm. sau khi lấp đất nền cẩn thận, không đợi nghĩa phụ nhắc bảo, thành nhân tung mình lên vách núi. Qua một khắc lục lạo tìm kiếm Cậu chọn được một tảng đá hoa cương vừa ý nhất Cậu rút thanh trưởng kiếm sau lưng Vận công chém mấy nhát vào khối đá Tựa như người ta đã gốc cổ thụ, Đúng là kiếm báo Lấy kiếm va vào đá ăn ngọt như chặt chuối Khi khôi đá từ trên cao mấy trường Rơi gần tới đất Thì bạch diện thư sinh đón lấy một cách nhẹ nhàng Thành nhân cũng tung người hạ xuống Nghiếp phụ cậu nói Ồ oh, phiên đá này đẹp đó Dương nhi còn hãy tựa tay lập bia mộ Thành nhân mau chỉ cần mấy đường kiếm tuyệt vời, phen đá hoa cương gồ ghề lồi lõm đã biến thành hai tấm thạch bia bóng loáng và cân đối vô cùng. cậu lại cẩn thận dùng mũi kiếm khắc mấy hàng chữ nôm vào mặt đá láng, Bệnh diện thư sinh ngắm từng nét chữ như rồng bay phượng múa, gật gù tỏ vẻ hài lòng. mộ chí phu thê lê trung thúc phụ di mẫu tử tuất bất tri thời mậu thân nhật tân hợi nguyệt kỷ mùi niên việt nam ngô thành nhân lập bia phùng tự. cái đó cậu lại khắc luôn tấm bia cho trương lão công việc hoàn tất hai vị hiệp khách giang hồ đứng mặc niệm trước hai ngôi tân mộ hồi lâu mặc dù cố cầm lòng song thản nhân không thể nào không rơi lệ nhà họ lê chết thảm thiết như vậy thử hỏi có mấy ai chẳng xúc động thương tâm huống chi cậu đã là kẻ từng sống trong tình yêu thương chăm sóc của tất cả mọi người cậu nhớ lại ngày nào thuốc phụ đã lặn lội đi săn kiếm từng con mồi về bồi dưỡng trong thời gian cậu nằm ở nhà điều trị nội thương còn võ phu nhân thì đã chăm lo cho cậu từng chén cơm bát thuốc dìu cậu đi từng bước một mỗi khi cậu cần đi ra ngoài Di mốc của cậu cùng thúc phụ và lão thương đã nằm dưới lòng đất lạnh mất rồi, những người thân yêu ấy vĩnh viễn không còn trên dương thế. Còn Kiều Trinh Hiền Muội, một tâm hồn trong trắng thơ ngây chưa hề vận đục. Hiền Muội đã lọt vào tay kẻ thù, Hiền Muội bây giờ ở đâu? Góc biển hay chân trời, rừng sâu hay núi thẳm? Một nụ hoa cánh đà chưa hé mở, một tấm băng tinh sắc nước hương trời. Muội còn sống hay là đã thắc? Nếu thác rồi, thân xác người ở nơi đâu? Bọn ác nhân đã bắt mất muội ấy sao? Chúng đe đọa, vùi dập muội thế nào? chắc tâm hồn của muội đau đớn lắm. kiều trinh hiền muội dù cho vật đổi sao rời lòng huynh vẫn dứt trọn sát son. dù cho sông cạn đá mòn ngô huynh còn sống vẫn còn tìm muội. nước mắt rưng rưng đôi dòng lệ thảm người thiếu hiệp giang hồ nghe mặn mặn đôi môi. tâm hồn cậu đang còn chìm đắm trong nỗi đau buồn nên cậu trầm tư lặng lẽ. đúng lúc đó <cười> các người khéo giả vờ đóng kịch lắm đã giết người đốt nhà cướp bảo vật bây giờ là định phi tang chứ gì không qua mặt được ta đâu. <cười> xuyên nữa ta đến trễ các ngươi đã cao chạy xa bay rồi không hẹn mà cha con bạch diện thư sinh cũng ngước lên nhìn đỉnh núi chưa thấy kẻ lại xuất hiện song bằng vào giọng nói tiếng cười hai người cũng có thể đoán được kẻ ấy vào hạng trung niên trình độ võ công đúng vào bậc thượng thừa trong giới võ lâm cao thủ bạch diện thư sinh vẫn công vào giọng nói thốt hỏi các khả lại còn chờ gì nữa mà không chịu xuất đầu lộ dần lời vừa dứt cho thấy bóng người từ trên đỉnh núi tung bổng thân mình đáp xuống đứng trước mặt hai người cách xa năm trượng Bấy giờ, thành nhân mới có dịp nhìn kỹ người lạ, đó là một gã đại hán trung niên, tuổi chạc tứ tuần, mình cao bảy thước mộc, mắt xích mũi to, cầm bệnh râu chổi xề, ăn vận theo lối cao thổ trung nguyên vùng Giang Nam. Bên lưng rất thanh câu liêm hai mấu. Gã đại hán đứng xoạc chân chữ bát, vòng hai tay lên ngực nhau mắt hết hàm. "Đại bằng hữu, mặt trắng dâu đen kia? Biết điều thì để bà vân lạnh, tại hạ sẽ sẵn sàng nhường lối đi cho thầy trò các hạ, bằng không, <cười> chết tại hạ sao lại vô tình đó." Bạch diện thứ Sinh điềm tĩnh hỏi, Bảo vật ở đây là món gì Các hai có thể nói rõ được chứ Gã đại hán cười nhạt <cười> Còn giả vờ ngây ngô không biết nữa sao Chẳng nhé đến giờ khác này Mà ta không biết các người đang nắm giữ Nang lục minh kỳ của lão chết yểu thanh vân phụ tử đây ư Bạch diện thư sinh ngạc nhiên thốt Đúng vậy Đó là cuốn sách quý của lão gia mắc dịch đó Bên trong ghi rõ nhất thiên tam bá lục thập Thế trận minh kỳ Thế thì tại sao lại nằm trong tay tại hà <cười> Lão gia dịch ấy Đi lang thang khắp đầu đường xóa chợ sau khi gặp lão gia đốn củi dắt về nuôi trước khi chết lão gia dịch ấy đã tặng cho lão gia đốn củi cuốn sách quý kia lão đốn củi mang sách về lê gia trang cho đến nay vừa rồi các người đã phóng tay trên giết người đốt nhà đoạt bảo vật còn chối cãi nữa thôi nhưng tài hạ hoàn toàn không làm việc đó gã đại hán nạt càn cả... đừng có ngang đầu cứng cổ muốn toàn tính mạng của hai thầy trò mau mau nộp bảo vật năng lục cho ta bạch diền thứ sinh lạnh lùng thốt tài hạ đã nói rồi nếu các hạ còn muốn áp chế thì hãy cứ việc đồng thủ tức xem Hai người lười qua tiếng lại, Thành Nhân đã đoán được phần nào câu chuyện rắc rối này. Thì ra, cuốn sách quý mà Trương lão tiểu phụ đã tặng cho cậu khi trước lại chính là năng lục minh kỳ, một bảo vật hiện nay trong giới giang hồ có người đang lùng kiếm. Khi từ giã Lê Gia Trang giao ấy, cậu để lại cho thúc phụ cất giữ vì đất thuộc nằm lòng nên chẳng cần phải mang theo mình chi cho thêm vướng. Trong một thoáng rất nhanh, cậu liên kết lại những tình tiết thu thập từ lúc đặt chân đến đây, cần nhắc qua cảnh thảm sát Lê Gia Trang rồi đi đến kết luận xem thử bọn giết người có mục đích đoạt sách quý hay không. sau cùng cậu đoán nhất định là pho năng lục minh kỳ kia đã biến thành tro bụi mất rồi. nhưng tại sao khi cầm trên tay cuốn sách ấy cậu chẳng thấy tựa đề của nó? có lẽ chủ nhân của nó muốn giữ bí mật nên xóa bỏ tựa đề đấy chăng? cậu tạm hài lòng với nhận định này. lúc bấy giờ sau khi nghe giọng lạnh lùng qua lời thách đố của bệnh viện thư sinh gã đại hán động tay qua vai một cái đã thấy bóng câu liêm hai lưỡi loan nhanh như trong trống gã mặc quần áo màu vàng nên lúc thi chuyển các nên lúc thi triển các tuyệt chiêu, nhân ảnh biến thành ánh kim quang sáng rực. Thành Nhân kinh ngạc khi nhận ra đối thủ của nghĩa phụ mình, dùng các tuyệt chiêu mà cầu đã từng thụ giáo thua nhỏ. Đầu tiên, Gát Đại Hán dùng chiêu thức Thần Ngư Đại Vũ, đánh tới với kinh lực mạnh gây hồn. Người ta thấy hàng vạn bóng câu liêm như mưa sa bão tóc, chấp nhóng lên hồi xẹt thẳng tới đối phương. Bạch diện Thư Sinh né bên tả, lạng bên hữu, khi thì bay lên lúc lại hụp xuống, thân pháp rất đối tài tình. Phải nói rằng, từ khi được hành ngộ cùng nghĩa phụ thành nhân chưa có dịp chứng kiến cuộc giao đấu sôi nổi nào giữa người với kẻ thù quyết sống máy ngoài trốn giang hồ cuộc giao tranh ở đông bộ đầu khi trước cậu bị lôi cuốn vào cuộc đánh nhau nên chẳng có thời giờ rảnh tay xem rõ bản lĩnh của ghép phụ gã đại hắn đánh hụt liên tiếp mười mấy đường liền tức dần đuổi qua chiêu phượng hoàng bái vĩ chiêu thức này cũng lợi hại vô cùng Bạch diện thư sinh điểm nhân né tránh chẳng thốt nửa lời bóng trắng vọt thẳng lên không chầm trễ một giây bóng áo vàng vút lên theo thị triển luôn chiêu thức long Phùng kỳ duyên Ngũ thành nhân hồi hộp nín thở, lo lắng dùng cho nghĩa Phổ Cậu biết rằng tùy chiều thức này cho phần chậm chạp ẻo là song rất nguy hiểm cho đối phương một khi đang còn lơ lửng trên không, chẳng có điểm tựa để làm đà lạng tránh. Suy ra một tay cao thủ võ lâm nội lực sung mãn như gã đại hán kia so với thành nhân thì khác nhau một trời một vực. Theo cậu bản lĩnh của gã đại hán quá sức lợi hại, vậy một chút sau nghĩa phụ cậu chỉ lo tránh né chẳng chịu ra tay, làm cậu không khỏi tròn dạ dùng mình. Một đường câu thần tốc vút lên thành nhân thất kinh suýt la lên một tiếng. cậu nghĩ rằng mũi câu liêm sẽ chạm vào đôi hài của nghĩa phổ. mà chạm thật. với ánh mắt tinh anh của con nhà võ, cậu thấy mũi câu liêm hai mấu chỉ còn cách vài phân là đụng vào đôi gót hài. song chính đường câu pháp ấy đã vô tình tạo nên một điểm tựa cho bạch diện thư sinh. mũi câu như vật đẩy quả cầu bông màu trắng vút lên. bạch diện thư sinh lượn một vòng rồi nhẹ nhàng uốn lượn trao xuống như con chim phượng, để lại một chuỗi cười giòn rã. bây giờ thành nhân mới thở phào một hơi giải khoan khoái, thay đổi nhận định với thân pháp tuyệt vời như thế kia thì làm sao gã đại hán có thể cự cho lại Cậu chập lưỡi mãn nguyện vô cùng rướt chàng cười đã thấy bạch diện thư sinh đặt mũi hài trên một gành đá cách xa đối thủ trên tay phép phải chiếc quạt nan vàng bạch diện thư sinh đưa tay kia vẫy địch thủ lại bảo tài hạ đã nhường cho các hạ ba tuyệt chiêu rồi đó bây giờ nếu các hạ còn muốn áp bức nữa thì buộc lòng tài hạ phải đấu thủ thôi hãy nghĩ lại đi có nhắm đánh lại thì xin bởi đánh tiếp còn bằng không đánh lại thì đường rộng cứ việc đi trước tại hạ chẳng muốn càng làm gì Giọng nói hùng hồn không ra kêu ngạo mà cũng chẳng phải khiêm nhường gã đại hán áo vàng nghe thấm thía nên đứng lặng hồi lâu trong khi gã còn đang lương lượng phân vân chẳng biết tấn thoái thế nào thì chợt bên tai có tiếng nói rất khẽ đường đường là một bậc đại cao thủ thượng thừa của vùng giang nam trung nguyên rộng lớn mà mới chỉ có vài chiêu đánh hụt đã nhụt khí kêu hùng thì còn mặt mũi gì để ngó thiên hạ nữa Trang hào kiệt bậc trường phụ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng còn hào hán thì sao lão phu không tin là hào hán có thể hẹn đến nỗi phải lùi bước cứ tiến lên tranh tài với đối phương đi, lão phụ sẽ âm thầm trợ lực cho gã đại hán áo vàng vừa nghe vừa liếc nhìn bốn phương tám hướng, Xong chẳng phát hiện được người thốt ra câu truyền âm vừa rồi đang ẩn ở đâu. còn riêng thành nhân khi thấy gã đại hán không còn hung hăng như lúc đầu, thì đã đoán gã sắp chịu thua rồi. đến lúc lại thấy gã đưa mắt lão liên nhìn quanh nhìn quất, rồi từ từ tiến đến phía gành đá như bị ma suy quỷ khiến, buộc gã phải đứt đầu vào lửa. cậu nghĩ mụng quái hắn ta tỏ ra thúc thủ trước bàn lĩnh sứ phàm của nghĩa phụ mình và đang tính đường rút lui, cớ sao bây giờ lại làm gan như vậy? lạ thật, hay là có kẻ đang ẩn náu quanh đây đưa lời xúi giục? <cười> có lý lắm. nghĩ rồi, cậu ngấm ngầm chú ý quan sát xung quanh cục trường, đồng thời vận kinh lực sẵn sàng chờ đợi mọi bất tất có thể xảy ra. khi chỉ còn cách gần đá nơi bạch diện thư sinh đang đứng chừng năm trường nắm trưởng, gã đại hãn vác lấy câu hai mẫu lên vai, Sáng giọng: "nào, hãy trao cầm năng ra đi, tại hạ sẽ đi liền tức khắc. còn nếu như chỉ một tiếng nói không, thì phải đổ máu mới nghe." Bạch Diện Thư Sinh nhao mày gằn giọng, tại hạ đã bảo là chẳng hề biết vật quý đó, còn các hạ nói rằng đổ máu thì xin hỏi lại, ai sẽ đổ máu ở nơi đây? Bạch Diện Thư Sinh chưa kịp dứt lời thì một luồng kinh lực vô hình từ trên núi âm thầm vột xuống, đẩy mạnh gã áo vàng nhào tới giao đấu với đối phương. Gã chẳng khác nào con gà trọi yếm thế bị người ta cho nước xong, đẩy vào tiếp tục chọi nhau với địch thủ. Nhờ cái trớn của một tiềm lực nội công vô hình ấy, cùng với mấy chục năm công lực của bản thân gã đại hán bèn thét lên một tiếng như sấm dậy bồi nhào đến bên gành đá thi triển ngay từ chiêu hồng cầu vạn tinh sức mạnh tựa di sơn đào hải vốn đã đề phòng từ trước thành nhân liền dùng phép truyền âm nhập mật nói với nghĩa phụ ra ra có kẻ ngấm ngầm trợ lực cho địch thủ đó lập tức có tiếng đáp lại như tiếng mũi vo ve ta đã biết rồi còn con hãy coi chừng đó thành nhân kinh ngạc vô cùng không ngờ nghĩa phụ lại còn linh mẫn trên sức tưởng tượng của cậu nữa cậu bèn yên tâm chỉ lo vận công tự bảo bảo quanh mình để đề phòng bất tất Lại nói, gác đại hắn vừa dùng tuyệt chiêu hồng cầu vạn tinh đánh tới, cả một gành đá to đến trường vuông tan hết. Trong lúc đó, bóng trắng lạng về mẹ hữu, chất quạt vàng từ tay phải chuyển sang tay trái, nhanh như chớp phất mạnh một cái. Một tràng tiếng rú thảm vang dài vọng vào vách núi. Từ trong khói bụi mịt mù, bóng áo vàng bay ra xa hơn 5 trường, trong khi bóng áo trắng vút thẳng lên đỉnh núi. Trong nhảy mắt, xảy nghe một tiếng nổ chát chúa như xét đánh giữa tầng không. Thành nhân biết rằng Nghệ Phụ đang lên đánh nhau với kẻ lạ mặt bên trên đỉnh núi cao, mà chính người đó đã tiếp trợ cho gã đại hán áo vàng. Lúc này cậu nhìn lại, thấy gã đại hán áo vàng lảo đảo, gượng từng bước như người say rượu, hói ra liên tục những búng máu tươi. Đúng là hắn đã bị nội thương trầm trọng. Đôi mắt lạc thần của gã nhìn lại thành nhân một thoáng, rồi lưỡng thứ đi xuống tiền dốc nhỏ. Cậu ái ngại nhìn theo cho đến khi gã khuất rằng buông bỏ dạ. Cũng vì con người có lòng tham vô đáy mà phải chuốc lấy bao tủ nhục ấy Lòng tham của con người là nguyên nhân gây bao nhiêu cảnh máu chảy thịt rơi, thù hận muôn đời không dứt. Chẳng biết hắn là ai mà quá dành các chiêu thức của Nam Hải Thần ngư như vậy. Cũng may là Nghệ Phụ ta vốn là bậc cao thủ siêu phàm bắt chúng, chứ như kẻ khác thì đã bị hại về tay của hắn rồi. Thành nhân còn đang nghi ngợi thì bỗng nghe từ trên đỉnh núi vọng xuống một giọng trầm khàn. "Bí pháp Kim Phiến thần công, quả là danh bất hư truyền trong thiên hạ. Hẹn gì gã hắn từ kia, chẳng địch lại lấy nửa chiều." Giọng của Bạch diện thư sinh âm vang hùng tráng. Các hạ là ai mà lại có hành vi ám muội như vậy? Đã cho nước rồi còn để hắn vào chỗ chết nữa. Thủ đoàn ấy không phải của kẻ trượng phu đâu. Nếu tài hạ mạnh tay một tí nữa, át hắn không thể nào sống được. <cười> người anh em đã lầm rồi đó. Hắn muốn chết thì cứ cho hắn chết. Còn tiếc chi mà chẳng rũ sổ hắn cho rồi. Thó vậy lão cô gia mới biết đẳng trình độ võ công của người anh em cứ nào chứ? Người ta nói qua công thì phải lụy đỏ. Còn muốn qua suối phải giòn nông sâu. Lão cô gia đâu phải hồ đồ như tên hán tử khơ khạo kia. Được khi leo lên cây hái quả Phải ngó lại xem có kiến có ong gì nó đốt không đã chứ Bây giờ các hạ muốn gì <cười> Lão cô ra muốn gì à <cười> Muốn cái cẩm năng ghi chép 1360 thế cả tướng Nhưng thật tình Tài hạ nào có giữ nó đâu <cười> Nếu người anh em không giữ nó Thì còn ai vào đây nữa Nói ra thì các hạ không tin Chẳng nhẽ tài hạ phơi bày hết cho các hạ khám xét sao Cũng có khi buộc phải làm như vậy lắm chứ Thôi được Bây giờ tài hạ đề nghị như thế này Chúng ta đối với nhau hai chục hiệp. Nếu các hạ thắng được, tài hạ sẽ để cho các hạ được lục xuất hết hành trang và muốn lấy vật nào cũng được. Các hạ nghĩ sao? <cười> Vậy thì cũng được. Xin mời. Hai tiếng cuối cùng vừa dứt, thành nhân thấy bóng trắng của nghế phụ từ trên núi nhẹ nhàng đáp xuống. Cùng lúc đó, một khối cầu lửa đỏ rực cũng bắn vút xuống trong mau lẻ vô cùng. Mới đầu, cầu ngỡ đâu một vật lạ nào đó bị ném xuống từ trên đỉnh núi cao. Nhưng đến khi khối cầu ấy rơi xuống và nảy lên mấy cái thành nhân kinh ngạc định thần nhìn kỹ lại thấy khối cầu lửa bung giãn ra trở thành một quái nhân tứ chi dài lòn ngoằng như vườn mình cao hơn trưởng y phục bó sát người một màu đỏ tươi nhãn mục của quái nhân sáng như sao thân hình vườn qua vần lại chẳng chịu đứng im đợi cho bạch diện thư sinh đã yên vị quái nhân mới cất giọng khàn đục nói lão cô dạ nhưng cho bằng hữu xuất thủ trước đó bạch diện thư sinh phép phẩy chiếc quạt nan vàng trầm giọng thốt bình sinh tài hạ không bao giờ ra tay đánh chất mời các hạ cứ tự nhiên cho Không cần khách sáo chứ nhiều. Quái nhân lùi ra sau hai trường vận nổi công. Chỉ ngay trong khoảnh khắc, quái nhân đã thu mình nhằm vào người bạch diện thư sinh bảo bắn tới. Thành nhân ngó thấy nghĩa phụ xài chân trước chân sau, vận thiên nguyên chân khí vào ngũ hành cương tỏa châu thân. Bàn tay trái co các ngón lại gồng mạnh, trong khi bàn tay phải xòe chất quạt trúc ngang gối, đợi cho quả cầu lửa vừa bắn tới, liền phất thật mạnh. Bình Quả cầu lửa Chạm phải kinh lực của kiếm phiến thần công bí pháp, liền rồi bay ra ngoài hai trận Thành nhân ngỡ đầu khi bị băng ra, quái nhân sẽ hiện trở lại bản tướng. Nhưng không, quả cầu lửa lại tiếp tục bắn xẻ tới đối phương. Bạch diện thư sinh lại phất chết quạt lần nữa, cứ như vậy chẳng biết có mấy chục lần. Nếu có ai đứng tiết ngoài xa, nhìn vào sẽ tưởng rằng một người đang đùa chơi với một quả bóng. Với một quả bóng đỏ quá to. Xong kỳ thực, đó là một cuộc thủy tí nội lực vô cùng khủng khiếp võng cầu thấy quả cầu lửa bay lùi về phía sau trên năm trưởng dừng lại quái nhân hiện lại nguyên hình cất giọng nói hỏa long châu thần công của lão cô dạ Không chế ngựa nổi kim phến thần công của băng hữu xin tạm biệt quái nhân thốt lên xong bèn la vút đi thoáng chốc mất dạng thành nhân nhận thấy công lực của nghệ phụ mình quá ư thần diệu long cậu càng cảm phục bội phần cậu phi thân đến trước mặt bạch diện thư sinh dịu dàng hỏi gia gia có sao không bạch diện thư sinh vận công điều hòa lại nội lực lát sau mới nói Ta không hề hấn gì cả. Thưa Gia Gia, lão quái nhân ấy là ai mà lại có bí pháp Hòa Long Châu ghê gớm như vậy? Trầm ngấm một lúc Bạch Diện Thư Sinh mới nói Nếu ta không lầm, thì lão chính là hỏa Long Trường túc, Một quái nhân có thần lực siêu phạm ở miền Tây Vực. Thế còn gắt đại hán lúc nãy, Gia Gia có đoán ra hắn thuộc về môn phái nào không? Có lẽ đó là một trong những tay đại cao thủ của phái côn luôn. Hắn dùng toàn những tuyệt chiêu của lão kỳ nhân Nam Hải Thần Ngư Cho nên hệ xuất thủ đòn nào ta cũng biết trước cả Thành nhân trố mắt nhìn nghĩa phụ bệnh diện thư sinh bèn hỏi cậu. Thành nhân con, theo như lời của tên cao thủ phái quân luôn, thì hình như quả có cuốn cẩm năng nằm trong nhà họ Lê từ khi con dưỡng bệnh ở đây. Thưa ra ra, đúng vậy. Theo sự suy đoán của con, thì bọn người hạ độc thủ nhà họ Lê không phải vì mục đích đoạt lấy sách quý, mà là để trả thù. Còn cuốn sách kia có lẽ đã bị cháy mất rồi cũng nên. Bệnh diện thư sinh có vẻ suy nghĩ. Ồ... Tại sao cầm năng ấy chỉ là một cuốn sách ghi chép Những thế cờ tướng mà lại quý giá đến nỗi Giới cao thủ võ lâm coi đó là một bảo vật Hay là trong những thế cờ nan giải ấy Có thể áp dụng được được điều gì đó Trên chốn giang hồ chăng Nếu vậy thì đúng là bảo vật rồi đó Nhưng ta cũng đồng ý với sự suy đoán của con Là rất khuất nó đã bị tiêu hủy mất rồi Từ nay chẳng còn ai trên thế gian này Biết hết 1360 thế cờ nan giải đó nữa Cuồng thật chứ Cuồng thật Thành nhân cười nhẹ nói khẽ Thưa Gia Gia không hẳn là như vậy đâu Bạch diện thư sinh ngạc nhiên Ý con muốn nói Nếu quả cuốn sách ấy là bảo vật Con cũng có một cuốn Bạch diện thư sinh nhìn xứng cậu dưỡng tờ Ánh mắt hơi thoáng hiện nụ cười chế giễu. Dưỡng nhị, con nói thật đấy chứ Ở đâu sao ta chưa hề thấy Thành nhân đưa mấy ngón tay vỗ nhảy lên trán mình Thưa ra ra nó đang nằm gọn trong này Không sót một chữ Bạch diện thư sinh mừng rỡ Thật vậy sao Thời gian trước con đã có dịp cứu trương lão tiểu phu Nên được lão tặng sách quý Chỉ mất có mấy ngày mà con đã học thuộc nằm lòng. Chính nhờ đó mà con đã giúp cho triệu lão tiền bối. Một thế cờ quá ư hóc búa. Đến nỗi suốt 39 năm trời, lão ngồi mòn hết phân nửa cái ghế đá mà chịu đành bó tay. Nghe dưỡng tử kể vậy, bạch diện thư sinh cảm thấy lý thú vô cùng. Hài lắm, nếu thế thì hiện nay trên trốn giang hồ hình như cũng có một đôi trường hợp như vậy. Cho nên bọn cao thủ võ lông mới bỏ công lặn lội đi tìm cho bằng được. Ta yên chí vì con đã thuộc hết cuốn cẩm năng ấy. Hy vọng mai kia còn sẽ giúp ích cho đời, vì đã được trang bị kiến thức của bảo vật năng lục minh kỳ. Hai người nói chuyện đến đây, bóng nghe từ xa vòng lại tiếng lụp cộp lên hồi. Cha con bạch diện thư sinh muốn tránh đi những rắc rối, có thể sẽ còn tiếp diễn, nên vội vàng bái từ hương hồn vợ chồng Lê Tiên Sinh, cùng trương lão tiền bối rồi lên ngựa ra đi. Đôi người chạy chất đầy nửa dặm, xảy thấy phía trước có một con lạ chở trên lưng một người đàn bà tóc đắt điểm sương, song vóc dáng còn khá xinh đẹp đi bộ theo hậu trước sau tả hữu có cả chục nàng con gái tuổi trạc đôi mươi hương sắc mặn mà người nào cũng trường kiếm dắt trên lưng áo xiêm rực rỡ đủ màu nhìn từ xa giống như đàn bướm bạch diện thư sinh nói với phạm thành nhân ai như phạm Nương Nương, phó trưởng môn nhân phải Nga mi thì phải khi còn cách xa mười trượng hai người giật cương cho ngựa nép qua vệ cỏ để nhường đường giọng oanh thở thải vang lên ô hay có phải bạch diện thư sinh lý hiển huynh đang đứng đó chăng bạch diện thư sinh che qua trả lời Thưa vâng, kẻ hẹn này xin kính chào Phạm Nương Nương. Không dám, không dám. Chẳng hay Nương Nương đi đâu mà lạc mãi đến xứ này. Còn lệnh trưởng môn nhân trên 20 năm nay vẫn an khang chứ. Đôi bàn tay Ngọc đeo đầy vòng xuyến dịu dàng cúng lại. Người đàn bà ngồi trên lưng con la nghiêng mình thốt khẽ. Xin đa tả Lý Huynh, trưởng môn nhân bản phái đã mãn phần hạ thế cách đây mấy tháng. đã mãn phần tả thế cách đây mấy tháng. Tiện nương được đề cử chấp trưởng thay người vừa qua nghe nói lê gia trang thuộc vùng này có một cuốn cẩm năng mà giới giang hồ gọi là bảo vật năng lực minh kỳ tiện nương định thân hành tìm đến xin chủ nhân sao chép một đoạn đặng dùng vào việc trọng yếu có liên quan đến sự tồn vong của các đại môn phái trên khắp giang hồ nghe đến đây thành nhân chợt giật thoát mình bạch diện thư sinh đưa mắt kín đáo ra hiệu cho cậu cần phải bình thản rồi thở dài nói ồ phạm nương nương từ nơi xa xôi dừa vời lặn lội tìm đến chỗ này cũng vì nghĩa lớn thế mà khi đến nơi vẫn chưa hay rằng lê gia trang đã trở thành bình địa cả nhà họ lệ đã bị thảm sát dã man phạm nương nương sửng sốt hiền huynh nói sao? lấy gia trang không còn nữa sao vâng kẻ nào đặt ra tay hạ độc thủ vậy lý huynh bạch diện thứ sinh bèn thuật lại mọi việc tai nghe mắt thấy từ lúc đặt chân tới lê gia trang cho đến khi trôn cất mấy người bằng hữu bị hại cho tới việc buộc lòng phải đấu với hai tay cao thủ trung nguyên ngồi nhận mình có giữ bảo vật năng lực minh kỳ lại cho trưởng môn nhân phái Nga mí nghe Gì chỉ có việc thành nhân thuộc lao cẩm năng là không nói đến Kế rồi mới lấy ra ngọn hắc lên kỳ lệnh và tiếp Vật này là của bọn hắc lên phong giáo Xong xét cho kỹ Thì phát hiện ra là bị hại vì môn ngành công độc thổ Phạm nương nương ngó xuống đất Như mày lầm bẩm Ngành công độc thủ của môn phái thanh thành sao Rồi ngẩn lên nhìn bạch diện thư sinh Nương nương hỏi Lý Huynh đã kết luận là kẻ nào xuống tay chưa Bạch diện thư sinh lắc đầu đáp Thưa nương nương Lý mỗ chưa dám quyết đoán một cách nông nổi đâu Và lại xét ra cũng khó có thể đoán ra ngay được vì từ xưa đến nay lê gia trang chẳng hề gây thù chức oán với một ai lê tiên sinh là một người thổ phận vui sống ẩn giật nơi góc núi đầu sông không vững bận lợi danh ngoài cõi đời thô tục cho nên cần phải có một cuộc điều tra cẩn kẽ thì mới kết luận cho được hiện giờ bọn cựu nhân đã cố tình ném đá giấu tay nếu căn cứ vào tác vật và vũ khống vu vơ không khéo lại gây thêm mối thủ oán vô lý đến lúc ấy thì tai hại không lường trước được phạm nương nương gật đầu đồng ý bạch diện thư sinh lý đại hiệp đúng là con người trượng phu quân tử công minh chính đại Ân oán phân biệt rõ ràng Gạn đục khơi trong kỹ lưỡng Nếu chàng đồng lòng hiệp lực cùng chức vị quần hùng Quyết sống mãi một phen với bọn quần ma Tứ hải đại mông băng Khi tiệt hại xong bọn ma đầu hốn thế tả thần Đem Thái Bình về cho thiên hạ Thì với tài đức như chàng Sớm muộn gì rồi cũng sẽ được bầu lên làm minh chủ võ lông Ngay vậy bạch diện thư sinh xuất sắc nói nhanh Thôi thôi xin đa tả nương nương Xin nương nương bất lời các người Lý mốt chẳng xứng đáng gì đâu mọi kia sẽ còn những bậc anh hùng cái thế trong thiên hạ ra tay gánh vác sự nghiệp vĩ đại đó trước kẻ hẹn này làm gì có tài cán là bác. thôi lý Mô xin được phép kéo từ đừng còn xa sợ không kịp tìm nơi nghỉ để qua đêm tạm biệt nói rồi xá nhẹ một cái lách ngựa đi luôn thành nhân cũng vội vã nối đuôi sau khi gặp mình chào phạm nương nương và các nàng đệ tử của người người đàn bà ngồi trên lưng con la đâm đuối nhìn theo bóng người áo trắng cho đến khi cha con bạch diện thư sinh khuất rằng bà nhẹ buông một tiếng thở dài não ruột rồi lầm bầm một mình Lý Tử Thanh à, chàng lúc nào cũng vô tình lạnh nhạt, chỉ gặp nhau qua vài câu chuyện. Hễ mỗi khi nói đến tiếng chàng đầy thân thương âu yếm, thì chàng vùng chạy trốn ngay. Chàng có biết chăng kể từ dịp đại hội quần hùng năm ấy, có một người con gái đã thầm thương trộm nhớ đến chàng, rồi canh cánh bên lòng suốt 20 năm qua, mòn mỏi với mối tình sầu tuyệt vọng. Bây giờ chàng vội vã chia ly, chàng để cho ai thò thẻ đôi lời? Cớ sao chàng lại vô tình lắm vậy chàng ơi? Thân rồi giọt vẫn giọt dài, nương nương quằn quại với con tim sầu thẫn thức.